Kính thưa quý vị khán thính giả và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Đọc Chuyện Đêm Khuya Được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên kênh truyện Mà Quảng Ngào Tũng Và ngày hôm nay thì tôi xin giới thiệu tới anh chị em một bộ chuyện mới của tác giả Lê Quyên à, Nếu mà tôi nhớ không lầm thì tôi cũng đã từng làm việc với tác giả Lê Quyên rồi nhưng mà hồi lâu lâu á Bây giờ thì hai anh em lại có dịp có duyên tiếp tục làm việc với nhau À, một chút nữa khi mà tác giả lấy quyền comment thì xin nhờ các minh ghi bình luận lên Để cho anh chị em tiện tương tác à, Các bạn hãy ủng hộ A Tún, ủng hộ à, tác giả bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video Hãy để lại comment ở bên dưới, chúng mình sẽ cùng nhau thảo luận về những vấn đề diễn ra trong truyện Và đặc biệt thì cái cái đối với cái bộ truyện lần này thì nó cũng... Chị biên tập có nói là à, tác giả cũng cũng viết theo một cái lối nó, nó cũng mới Ừ Nó, cái cách viết nó cũng hơi lạ lạ Trên kênh của chúng ta Cho nên là chị cũng cũng thấy thú vị Thì tôi thì thực là tôi chưa đọc trước bao giờ cả Tôi không đọc trước văn bản bao giờ hết Như anh chị em cũng đã biết thì Chỉ còn cách thì chúng ta sẽ cùng nghe thôi à, Hãy ủng hộ A Tũng à, Bằng cách ấn nút like, nút chia sẻ video Và đặc biệt là mua các, các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên Như vừa rồi là <cười> Bảo Trang và Lâm nó Các bạn ấy cũng phát hiện ra những công dụng mới của trà Còn cá nhân tôi thì trà móc công năng mới 350 cá 1 kg được 5 cái bịch này, cái bịch này 200 g các bạn tắt chân không cái nó đầy phè tha hồ Anh em mình uống trà móc câu năng mới thì đậm vị bình dân Nó phù hợp với tầng lớp bình dân Xe ôm như kiểu của tôi Đậm, đó, trà đá thuốc Lào là quá là ok Ngoài ra thì có, có nhiều mà, mã trà khác Như là long vân nõn tôm thì mang đi biếu xén thì Hoặc là thưởng thức gọi đỉnh cao thì Nó quá là ok rồi Mùa hè đến nóng nực trong người nhậu nhẹt nhiều Nó men gan nó tăng Thì cái găng gật xạ đen này ổn định chức năng gan Đó, một kg được hai cái bịch này Ổn định chức năng gan, thải độc gan rất là tốt Ví dụ anh em mụn nhọt, cái mùa này nó nóng Thì cái này uống nó rất là ok Đặc biệt là uh, có công dụng là Ăn tốt, ngủ tốt Nhiều anh em đã mua sử dụng rồi thấy nó cũng rất là ok đúng không ạ Những sản phẩm khác các bạn có thể vào shop Để xem và lựa chọn Hoặc là theo số đỏ Để được tư vấn cụ thể hơn Và những cái ưu đãi tốt nhất từ Tún Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau Bắt đầu đến với tập 1 trong 2 tập của Đứa con gái bị bỏ rơi Của Láo Diêm Tác giả Lê Quyên Thỏa sơ khai Tiên giới nhân giới và địa phụ Vốn vận hành như Ba bánh răng riêng biệt Ở mỗi một nơi lại có những vị thần tôn nghiêm chấn giữ Thế nhưng trong khẻ hở của luân hồi Vẫn luôn luôn tồn tại Những kẻ ngoại đạo Đó là những yêu ma quỷ quái Những oan hồn mang chấp niệm sâu dày Đến mức cả quỷ sai Công tạo cũng phải trùn bước Chúng hành hoành Giữa nhân gian như những bóng ma đi lại Không để lại dấu vết Tiên giới cao xa Cũng chẳng thể thấu tận Địa ngục sâu thăm thẳm Thì khó truy tìm Giữa vòng xoáy ấy Con người thực thể yếu ớt nhất Giống như là ngọn nến trước gió Dễ dàng bị nuốt chừng Bởi bóng tối vô tận Để giữ cho máu không chảy thành sông Cho chúng sinh không phải lâm vào cảnh lầm than Và bảo toàn sợi dây sinh mệnh mỏng manh Giữa tam giới Những người thực thi công lý âm thầm xuất hiện Tiên giới Cho hạ phàm những kẻ tài năng diệt ác Địa phủ cũng phái sứ giả câu hồn Để áp giải những linh hồn tội nghiệp Về để phán xử Họ là ai Đó là những lữ khách đi ngược chiều gió Cũng có thể là những kẻ ẩn mình trong màn sương đêm Hoặc rất có thể Là những người ngồi ở ngay trong phút chợ Không ai biết Và thậm chí cũng chẳng ai dám gọi tên họ cả Một tia sét Sáng giật trong màn đêm vang lên âm thanh chát chúa Thứ ánh sáng chết chóc lóe lên Xét toạc cả vòng trời Tiếng xét ấy không rơi xuống Mà nó giống như là một lưỡi đao vô hình Chia cắt không gian thành hai mảnh Lộ ra từ trong đó một cái hố đen Một cái hố đen đáng sợ sâu thăm thầm Cuốn hút lấy mọi thứ Và thậm chí cả ánh sáng Giữa khoảnh khắc đất trời tựa như nín thở Tiếng khóc chào đời vang lên Tiếng khóc không hề non nớt mà nó đanh lại Tiếng như xé vải toang luôn cả tầng mây Tiếng khóc chan hòa khắp cả mặt đất. Tiếng khóc làm cho nhiều người nghe mà lạnh cả người. Trong căn phòng sinh nồng nặc mùi thuốc sắt trùng, Khác với sự dị thường ở ngoài kia Một sự sống mới được ra đời Sinh rồi Ôi dồi ơi Sinh rồi Là là một đứa bé gái Ừ Rồi ôi Con chó con mặt nó đẹp quá Thanh tú quá Nữ y tá reo lên Giọng nói phá tan bầu không khí căng thẳng Ở trên bàn sinh Người mẹ trẻ đã kiệt sức Mái tóc bết vào với nhau trên vầng trán đẫm mồ hôi Chị không nghe tiếng sấm Cũng không biết là thế giới vừa rung chuyển chỉ thấy một niềm hạnh phúc đang trào dâng trong lòng ngực Chị yếu ớt Muốn ngóc cổ lên Cho, cho tôi cho, cho tôi nhìn Nhìn con tôi một chút Một Một chút Đợi một tí nữa Để chúng tôi vệ sinh cho con bé đã Rồi được gặp nhau ngay thôi Nữ y tá thuần thục làm việc Thế nhưng khi lớp mảng ối vừa được lau sạch Đôi bàn tay cô khựng lại Một tiếng thốt lên kinh ngạc Lạ thật Nhìn này Đứa bé có cái vết bớt hình ngôi sao Mà nó đẹp thế Sự tò mò chiến thắng cả cơn mệt nhọc Người mẹ cố gượng dậy cho Cho tôi xem với Đứa bé lúc này đã được bọc trong lớp tã trắng tinh khôi Đặt vào lòng người mẹ Khi người mẹ run dậy lật gan bàn chân trái của con lên thì tim của chị thắt lại. Dưới lòng bàn chân nhỏ xíu ấy xuất hiện một ngôi sao 5 cánh màu đen tuyển. Nó không giống như vết chảm tự nhiên mà nó sắc nét, uy nghiêm giống như là một con dấu. Được khắc lên bởi quyền năng của các vị ở trên cao xanh vậy. Đẹp, đẹp thật đấy. Cứ như là thể con bé được lựa chọn. Được đánh dấu Để mang sứ mệnh nào Chưa kịp để người mẹ tận hưởng khoảnh khắc đó Thì từ dưới phía dưới hành lang bên ngoài Có tiếng gọi vọng vào Chị Hạ ơi Qua đây Hỗ trợ các, các cấp cứu này gấp với Ở đây đây Chị chị chị sang ngay Ô y tá quay lại Được rồi Thế cứ nằm nghỉ nha Đừng vận động mạnh nha Có chuyện gì thì cứ nhấn chuông gọi nha Người phụ nữ mệt mỏi gật đầu Ôm lấy sinh linh bé bỏng vào lòng Như thể đang ôm cả thế giới của mình Chị từ từ khép mi chìm vào giấc ngủ sau cuộc vượt cạn đầy rong bão. Mà chị không biết, đó là giấc ngủ thiên thu vĩnh hằng vậy. Dưới lớp chăn trắng, vết mổ vừa khâu đã bắt đầu rỉ máu. Những dòng máu đỏ lặng lẽ rút cạn sức sống của người mẹ tội nghiệp. Khi những y tá hốt hoảng phát hiện ra, thì hơi ấm đã rời bỏ cơ thể của người phụ nữ đáng thương ấy từ lâu. Trên gương mặt tái nhợt, người phụ nữ vẫn giữ nguyên nụ cười viên mãn. Như thể chị đã dùng cả mạng sống để đổi lấy sinh linh bé bỏng trong tay của chị. Nhận tin vợ qua đời, ông nhân như rơi xuống vực thẳm của sự điên loạn. Nhưng thay vì xót thương, ông chút toàn bộ nỗi căm hờn lên đứa bé vừa chào đời. Đối với ông, con bé Lan Anh không phải là kết tinh của tình yêu Mòn mà nó như là khắc tinh đã cướp đi sinh mệnh của người phụ nữ của ông Nếu không có bàn tay nhân tử của bà nội che chở Đứa bé đó đã có lẽ sẽ tàn héo trước sự gẻ lạnh của chính cha ruột của mình 17 năm dòng giã trôi thoáng qua trong cái chớp mắt đầy cay đắng Sau sự ra đi của người vợ cũ, ông Nhân đã sớm đưa một người phụ nữ khác về chung nhà Người ta cứ ngỡ ông là người đàn ông trung thủy Nhưng hóa ra sự mặn nồng đó chỉ là trong giây lát Hai đứa con của người vợ sau Được sống trong nhung lụa Ăn sung mặc sướng Còn Lan Anh tồn tại như là một cái bóng bên lề của gia đình Ngày bà nội qua đời Chỗ dựa cuối cùng của Lan Anh cũng tan biến Nghe theo những lời chăn chối của mẹ Ông nhân miễn cưỡng đưa con bé về Cô gái nhỏ bé những tưởng sẽ tìm được hơi ấm Từ người cha ruột cùng huyết thống Nào ngờ đâu thứ chờ đợi nó lại là địa ngục trần gian. Ông Nhân giao Lan Anh cho người vợ sau, toàn quyền quản lý. Bà Hiền là con quỷ thuần thục với việc diễn kịch trước mặt chồng. Bà ta luôn sắm vai người mẹ kế bao dung. Thế nhưng khi mà ông Nhân vừa khuất bóng, bà ta liền hiện ra nguyên hình. Những trận đòn roi vô cớ, những vết bầm tím trầm chất trên làn da xanh sao của con bé Lan Anh. Nó trở thành những ký ức kinh hoàng. Bà ta khéo léo theo dệt lên những câu chuyện xấu xa về cô Khiến cho ngọn lửa căm ghét trong lòng của ông Nhân Đối với đứa con gái chưa bao giờ tắt cả Một buổi tối muộn Tiếng của ông Nhân gì dầm vang lên sau cánh cửa phòng làm việc Con bé Lan Anh nó sắp đủ 18 tuổi Để thừa kế chỗ tài sản đấy rồi Cũng đến lúc chúng ta phải nói cho nó tất cả mọi chuyện chứ Bà Hiền đứng nép ở bên ngoài vô tình nghe được Mấy chữ tài sản thừa kế Lập tức một luồng điện giận dữ Chạy khắp cả cơ thể Bà ta nghĩ rằng Không khéo là ông nhân Đang bí mật chuyển nhượng gia sản Cho đứa con riêng bị hắt hủy bấy lâu Cơn giận lập tức bốc lên nguồn ngụt Bà ta muốn đạp cửa xông vào Để hòng chất vấn chồng mình Thế nhưng nghĩ lại hình tượng Người vợ hiền mình gây dựng bao năm Bà ta lại nghiến răng Kiểm lại Phẩy tay quay ngoắt đi về phòng Tâm trí của bà ta bây giờ đang bùng lên ngọn lửa của sự đố kỵ Lúc đi ngang qua phòng của mạch Tiếng chửi thề thô thiệp của thằng con trai quý tử vang lên có biết chơi không hả thằng bốt Mẹ mày đánh ngu như con bỏ Tiếng quát như mùi lửa ném vào kho thuốc súng Bà hiền lao vào phòng giật phát cái dây điện khỏi ổ cắm Màn hình tối sập Thằng Duy Mạnh bật dậy gào lên Ồ mẹ điên đấy à Sao lại rút dây điện của con Chát một cái Cái tát này lửa Khiến cho khuôn mặt của thằng con trai đỏ bừng Thằng Mạnh sững sờ Chưa bao giờ nó thấy mẹ mình đáng sợ như vậy Nghe tiếng động Bích Ngọc Chạy từ bên phòng hớt hải Sao thế Có chuyện gì thế Thằng Mạnh ôm bên má Sưng tấy uất ức mẹ, mẹ điên rồi Tự nhiên mẹ đánh em đây này Bà Hiền không đáp Bà ta len lén nhìn ra ngoài hành lang Xem có thấy bóng dáng của chồng ấy không Rồi nhanh chóng đóng chặt cửa phòng Bà ta hạ giọng thấp nhất có thể Gần lên đẩy cây đồng Mẹ mày Ở đấy mà game đi trả gủng Bố chúng mày cái kìa Ông ấy sắp đem hết tài sản Cho cái con sao trổi kìa Giời ơi là giời Hai chị em Ngọc Mạnh đồng thanh thốt lên Gương mặt cũng tái dại Sao lại thế Không thể như thế được con Ngọc cũng lắp bắp Bộ ghét nó như thế Làm sao lại có cái chuyện đó? Ờ, mẹ mẹ có nghe nhầm không?" Bà Hiền cau mày, mắt của bà vằn tê máu, thảo ra tận tai nghe thấy ông ấy bàn với luật sư hư 18, 18 tuổi. 18 tuổi là con danh đó. Nó sẽ có tất cả mọi thứ nghe chưa? Con Ngọc bình tĩnh, nó nghiến chặt răng rồi nắm lấy tay mẹ. "Thế thế còn bọn con thì sao? Con không đồng ý. Mẹ" Mẹ là vợ hợp pháp của bố Tài sản phải thuộc về mẹ con mình chứ Câu nói của đứa con gái như mũi kim Đâm đúng vào tử huyệt của bà Hiền Bà ta gạt tay con ra rồi cười nhạt Một nụ cười lẫn cả sự cay đắng Sự đau đớn mà bà ta che giấu bấy lâu Trước đây chính bà ta Đã dùng thủ đoạn để bước chân vào ngôi nhà này Dù chung sống đã mười mấy năm Nhưng ông Nhân chưa bao giờ Đặt bút ký vào tờ giấy đăng ký kết hôn Đối với ông ta thì bà chỉ như là kẻ thay thế chăm lo nhà cửa, không danh Phật, cũng chẳng có tình yêu. Bà hiền nghiến răng, chút hết toàn bộ hận thù lên đầu của Lan Anh. Tranh giành à, tao lấy tu cách gì? Lấy tu cách gì mà tranh giành? Tất cả là tại cái con danh kia, tại con danh kia. Nó còn sống một ngày, là mẹ con mình trắng tay đấy nghe chưa? Nghe chưa? Trong căn phòng kín, sự tham lam đã bóp nghẹt tình thân. Con bé Ngọc vùng vằng định lao đi tìm bố nó để làm cho ra nhẽ Thế nhưng bà Hiền túng tay con kéo lại. Mắt của bà ta long lên sòng sọc. Mày đi đâu? Mày định làm hỏng hết mọi chuyện à? Để im đấy để mẹ tính. Bản chất của bà Hiền vốn là một con rắn độc. Trong đầu của bà ta lúc nào cũng chỉ có một ý niệm điên cuồng Nếu như ông Nhân và con bé Lan Anh biến mất khỏi thế gian này Toàn bộ gia sản lúc ấy Nó tự khắc thuộc về mẹ con bà ta Thế nhưng giữa thời đại pháp trị nghiêm ngặt Việc nhúng chảm đâu có đơn giản Bà ta cần đến một cái chết không đối chứng Hoặc là một tai nạn hoàn hảo không ai nghi ngờ Một nụ cười thâm hiểm tàn nhẫn Từ từ vãn lên ở trên môi của bà Hiền. Bà Tát liếc nhìn vào đống thuốc hạ sốt và kháng sinh liều cao để ở trên bàn. Được. Thế thì biết Tây Tào. Biết Tây Tào. Biết Tây Mùa đông tràn về mang theo cái lạnh cắt ra cắt thịt. Nhiệt độ giảm xuống sâu, làm cho con người ta dẹo dã. Bà Hiền bỗng nhiên đổ bệnh, những cơn ho kéo dài kèm theo sốt cao, bà ta phải dùng đến những loại thuốc đặc trị. Kỳ lạ thay từ khi ngã bệnh, mụ dì ghẻ độc ác, bỗng nhiên lại dịu dàng đến lạ. Lan anh vốn bản tính hiền lành, thấy mẹ kế đau ốm, cũng tận tâm chăm sóc không quản ngày đêm. Bà Hiền thì dường như là cảm động. Mua cho cô những bộ váy áo lộng lẫy Cử chỉ trước mặt mọi người tỏ ra ân cần Đám người giúp việc trong nhà cũng bắt đầu xì xào bàn tán Họ ngỡ rằng là bánh đúc có xương Ngỡ rằng tình cảm mẹ ghẻ con chồng cuối cùng cũng được nảy mầm sinh sôi Họ đâu hay Mỗi cái áo mà người đàn bà độc ác đó trao cho Lan Anh Đều là một mảnh vải liệm được chuẩn bị sẵn Ngày dỗ đầu của bà nội Dù còn mệt, bà Hiền vẫn đứng ra quán xuyến để cho mâm cao cỗ đầy. Khách hứa năm nay đông đột biến, Lan Anh cũng phải chạy đôn chạy đáo từ mờ sáng. Giữa không gian sang trọng, mùi nhang trầm quyện với mùi thức ăn, làm cho bầu không khí trở nên đặc quánh và ngột ngạt. Đám rỗ nhà giàu, vốn dĩ là nơi khoe mẽ sự sung túc. Khách hứa đến cũng đều là những kẻ sành sỏi Họ hài lòng với những món sơn hào hải vị, nhưng đồng loạt khực lại. Khi nhìn thấy những chai rượu vang ở trên bàn, ấy là loại rẻ tiền. Nhạt nhẽo, đến mức một gia đình bình dân cũng chẳng màng đụng tới. Những ánh mắt dò xét và những cái nhếch mép khinh bỉ từ từ vét lên. Ông Nhân, một người trọng sĩ diện hơn cả sinh mệnh, lập tức nhận ra sự bất thường. Nhìn những chai rượu để trên khăn trải bàn theo kim tuyến, ông cũng biến sắc, khuôn mặt của ông đỏ bừng cả lên. Ờ, xin lỗi mọi người. À, à, chắc là cái đám giúp việc à, Nó, nó quáng gà quáng chó Nó lấy nhầm rượu ở trong kho cũ đó Để, để tôi thay loại thượng hạng ngay à, Xin quý vị lượng thứ cho Lập tức tiếng quát của ông nhân vang lên Ở phòng trong Nào người đâu Đem hết chỗ rượu này đi Mang loại đặc biệt nhất trong tủ rượu của tôi ra đây Lập tức những rượu vang đỏ Nhanh chóng được rót đầy những ly pha lê Ông nhân mà phải mối mặt đi Từng bàn để tạo lỗi Lòng bốc hỏa trước những lời mỉa mai châm chọc của đám khách ác ý Ông vẫn cố nặn ra nụ cười cho qua chuyện Chỉ là đôi mắt của ông vằn lên những tiêm máu Chỉ chờ khách hứa ra về Ông sẽ chút cơn thịnh nộ xuống đầu kẻ nào đã gây ra chuyện này Tiệc tan, không gian náo nhiệt Bây giờ chỉ còn lại mùi rượu nồng nặng Và bầu không khí sát khí Toàn bộ đám người làm ở trong nhà bị tập hợp lại đứng run dậy Trước trận lôi đình của ông Nhân Nói ngại Nói, đứa nào Đứa nào đã mang cái loại rượu rẻ tiền lên đây làm nhục mặt tao Hả, đứa nào Sự im lặng bao trùm Chỉ có tiếng thở hồn hền đầy giận dữ của ông chủ Khi sự kiên nhẫn của ông Nhân Đã hết Một tên giúp việc vốn đã được bà Hiền mua chuộc từ trước Giọng run dậy Một cách đầy giả tạo Dạ, dạ Dạ, thưa, thưa, thưa ông chủ Lô, lô, lô rượu đó là do cô Cô là anh tự ý mua về Chúng tôi đã can nhưng mà cố cố khẳng định Cố cứ, cứ, cứ nhất nhất bảo là muốn tiết kiệm tiền Cho nên bắt chúng tôi phải sắp loại đó lên trên bàn tiệc Nút thắt thù hận trong lòng của ông Nhân lại càng thêm chặt Con mắt đã đỏ vằn lên Thậm chí trên trán nổi gân xanh Ông Yến răng Con rành còn đó đâu rồi Có danh Con danh còn đó đâu rồi Tìm nó về đây cho tao Đám người giúp việc hốt hoảng tản ra Lúc này mẹ con bà Hiền mới tiến lại gần Giót thêm vào trong lòng ông nhân Những liều thúc độc Bố xem Chị Lan Anh càng ngày càng quá quắt Đến cả tiền làm dỗ bản nội Cũng dám bòn rút Lại còn làm bố mất mặt với bao nhiêu là khách khứa Rồi cả những đối tác làm ăn Con Ngọc chua ngoa châm chọc Bà Hiền thì giả bộ thở dài Vẻ mặt buồn buồn Em cũng không hiểu nổi con bé nữa Bình thường em có để cho nó thiếu thốn cái gì đâu Nó làm như thế này Thiên hạ nhìn vào lại bảo em là gì ghẻ đối xử tệ bạc. Không cho nó đủ đầy để đến nỗi. Nó phải đi ăn bớt ăn xén từng đồng từng hào như thế. Những lời nói ấy như dầu dội vào trong đám cháy. âm nhân nhồi ngồi phịch xuống ghế. Bàn tay ông xiết lại. Những khớp ngón tay đã trắng bạch. Trong khi đó là nành vẫn đang âm thầm. Dọn rửa chén bát ở dưới lầu mà không biết là bão tố đang ập đến. Cho đến khi một người làm túm lấy cổ tay cô lôi sảnh sạch đi. Thưa ông chủ, người đây rồi, người đây rồi. Ông Nhân không nói không rằng, đôi mắt vẫn đục nhìn đứa con gái đầu lòng. Lấy giòi mây ra đây cho tao. Cây dòi xé gió quất mạnh xuống bờ vai gầy của của Lan Anh. Một lằn đỏ sẫm hiện lên trên làn da xanh sao, tựa như là người cớm nắng. Ai? Ai dậy mày cái thói ăn cắp? ha Ai cho mày cái gan làm nhục dòng dông nhà này? làn Anh đau đớn đến mức hơi thở như nghẹn lại Ngơ ngác nhìn người cha ruột đang dần dần mất đi nhân tính Con, con có làm gì đâu? Bố, con, con có làm gì đâu? Câu hỏi ấy, ngây ngô ấy lại chính là mùi lửa Khiến cho ông nhân tựa như phát cuồng Ông ta cứ thế mà vùng roi liên tiếp Miệng ông ta dít lên Cãi à? Hả? Mày con cãi à? Mày thích tiết kiệm à? Mày thích rượu rẻ tèm phải không? Tao cho mày thưởng thức hết Ông ta quay sang đam mấy người làm Đoạn trợn mắt Giữ lo lạnh Đổ hết rượu vào họng nó cho tao Không sót một giọt nào Tiếng kêu cứu của Lan Anh Ngay lập tức bị dập tắt Hai người đàn ông lực lưỡng Đè nghiến Một đứa bóp một hàm Ép cô phải mở miệng Từng chai rượu Cứ thế mà ông ọc Xối xả đổ vào trong thực quản Lan Anh so ho sạc sụa Cái thứ nước rượu đỏ sẫm như máu tràn ra Thấm đẫm cả cái áo mà bà Hiền mới mua cho Ở phía sau lưng ông Nhân Ba mẹ con nó nhìn nhau nụ cười đắc ý Vén lên dưới ánh sáng mờ ảo Chúng nó đang chờ đợi Chờ đợi điều chúng nó mong muốn nhất Đó là một sinh mạng sẽ kết thúc Đây là lần đầu tiên Lan Anh nếm mùi vị của rượu Cùng với sự thâm độc Của lòng người Cơ thể của cô đổ sập xuống trước sự công phá của men say. Đầu óc cô choánh choáng. Trái tim đập như đánh trống. Máu trong huyết quản sôi lên như muốn nổ bung cả ra Từng cơn trào ngược dạ dày khiến cho năn anh nôn đến thảm hại. Mềm nhũng như là một cành hoa héo rũ trong vũng bùn. Bà Hiền nhìn cảnh tượng đó. Bà ta nhếch mép, vẻ ghê tẩm, rồi cao dọc. Bẩn thiểu quá. Lồi nó ra khỏi đây đi. Sau đó bà ta quay người. Khéo léo vuốt ve lồng ngực đang thở phập phòng vì giận dữ của chồng. Thôi. Anh bớt giận. Con bé nó say đến mất cả thần trí rồi. Chắc lần sau nó không dám nữa. Anh lên lầu nghỉ ngơi đi. Mớ hỗn độn ở đây cứ để em sai người dọn. Nha. Ông Nhân trợn mắt. Rồi dậm chân hầm hầm đứng dậy. Bỏ lên tầng 3 của căn biệt thự Bà Hiền và hai đứa con trước khi rời đi, còn không quên gieo xuống nước cờ cuối cùng. Bà ta quay lại những mải dặn dò đám người làm bằng giọng điệu ban ơn giả tạo. Ông chủ ông đang giận. Tôi cũng chả muốn ai bị vạ lây đâu. Các anh các chị dọn dẹp xong thì đi nghỉ. Hôm nay tôi cho mấy người về sớm. Nhà tôi cũng ra ngoài cho khuây khỏa, không cần ai ở lại đâu nhé. Đám người làm như được đại xá. Nhanh chóng đưa Lan Anh về phòng rồi vội vã rời khỏi căn biệt thự Cánh cổng lớn từ từ khép lại Để lại ngôi biệt thự không gian im lặng đến đáng sợ Trong bóng tối mênh mông Lan Anh bị bỏ lại rũ rưỡi như một kẻ vô hình chẳng ai đói hoài và không người thương xót Đau đầu như bố bổ hành hạ Lan Anh Hai bên thái dương nhức nhối Đến mức cô chỉ muốn đập đầu Vào tường để giải thoát dựa lúc ý thức mở mịt Một bàn tay lạnh lẽo Chìa ra vị thuốc Paracetamol Giọng nói gì dầm như tiếng Con rắn nó giít Uống đi Uống cái này vào là hết đau đấy Uống đi Trong cơn mê sẵn Lan Anh không còn đập biết được Đâu là thật đâu là giả Cô run dày, bốc thuốc từng viên từng viên Bỏ vào miệng Nhưng thuốc không làm cho cơn đau dịu đi Mà nó kích phát lên một chuỗi phản ứng kinh hoàng Trong giây lát Các khớp xương bắt đầu co rút Toàn thân cô nổi lên những mảng phát ban đỏ Từng đợt nóng lạnh giày xéo cơ thể nhỏ gầy gò Làn anh co giật Bọt mép và dịch vị từ dạ dày trào ra Cô yếu ướt bấu víu Cứu... Cứu với... Cứu với... Có ai không? Cứu với... Chỉ là tiếng kêu lạc lõng, rơi vào khoảng không gian tỉnh mịch. Căn nhà rộng lớn giờ đây im lìm như là một lăng mộ. Làn anh quẩn quải, trong những thứ mình nôn mở ra. Hơi thở cứ thua dần thưa dần, cho đến khi tắt hẳn. Cứu Đôi mắt của cô vẫn trợn trừng, nhìn chăm chăm về phết trần nhà tối đen như một lời oán thán. Không kịp thốt ra vậy. Khi nhịp tim cuối cùng của cô bé tội nghiệp đã dừng, một bóng người từ trong bóng, bóng tối chậm rãi bước ra. Ánh đèn leo lắt hát lên khuôn mặt để vẻ mãn nguyệt. kẻ đó áp điện thoại lên tai, buông một câu lạnh tanh. Alo? Mọi đã xong rồi Không gian tịch mịch bỗng chốc bị xé toạc bởi những âm thanh trầm trầm Như vọng về từ một cõi sâu thăm thầm Trăng treo ngọn trúc Rung rinh Khói nhang uốn lượn Chập trờn hư không Gió đưa tiếng mõ vàng xa Ai nơi địa phủ Nghe mà sốn sang bà ba nén nhang Một lời chào Hồn ai khuất mặt Đêm nào chưa yên. Lá mùa đỏ thấm niềm tên. Máu người chấm mực gọi lên giữa trời. Câu hồn sợi chỉ tơ rơi. Vắt ngàn ầm cõi kéo người về đây. Nước sông lạnh đá mồ ghầy. Tiếng chuông vọng xuống Nghe tẩy xương ra Một gọi hồn chẳng kêu ra Hai gọi bóng nhòa Nơi tận cuối sân Bà gọi gió tắt trăng ngần Hồn ai nhập ảnh Run thân người trần Lời kinh văng vẳng xa gần Nghe như ai khóc Vẫn còn chưa buông Lửa tàn soi bóng vấn vương Một người Một ảnh Ai thương Ai chờ Tình mõ lốc cốc đều đều Mỗi một lần Vang lên lại làm cho không gian đặc quánh Lạnh lẽo đến thấu xương Giữa làn sương khói chập chờn có hai bóng người cao gầy Một trắng, một đen Tay cầm gầy khốc tang dần dần hiện ra Một kẻ gương mặt trắng bạch với nụ cười hở hững Kẻ kia khuôn mặt đen sẫm như đít nổi Lầm lì như bóng đêm Đó không gì khác Chính là hắc bạch vô thường Những sứ giả đáng sợ nhất của cõi U Minh Khi bước đến bên cái xác đá lạnh lẽo nằm gục ở trên sàn Bạch vô thường khựng lại Con mắt của y nhìn xoáy vào gương mặt thanh tú Nhưng đã tái nhợt Cảm giác quen thuộc kỳ lạ Bỗng nhiên lé lên ở trong đầu Lạ thật đấy Cô gái này nhìn rất quen Hình như ta đã gặp đâu đó Ở trong luân hồi Hắc vô thường giọng nói Nghe cứ như là tiếng sấm ồ ồ Nhờ ngươi nhìn ai mà chẳng thấy quen Làm việc đi Sổ sinh tử không chờ đợi ai hết Nói đoạn Lão Hắc mở cuốn sổ cũ kỹ ám mùi sinh tử Ngón tay thô cạch dừng lại Ở một trang giấy lốm đốm vết thời gian Giọng nói uy nghiêm vang lên Trần Lan Anh Sinh năm giờ chiều Ngày 22 tháng 12 năm 2000 thuộc lịch Dương thác bao giờ rộng từ ngày 10 tháng 5âm lịch âm lý do độc hướng dương 17 tuổi hồn phách xuất thế Mau mau theo buồn quan quy hồi Âmũ Lập tức, Lão Bạch gõ cái ngọc bài lên chán của Lan Anh Trong khoảnh khắc, linh hồn từ từ bị tách ra khỏi thể xác Nhẹ bẫng như xương như khói Lan Anh sững sờ nhìn xuống thân xác của mình đang nằm rũ rời Tôi... tôi... tôi đã chết rồi sao? Tôi đã chết rồi sao? Lão Bạch khoanh tay thản nhiên đáp Chứ còn gì... Cô bị người ta hạ độc Mạng tuyệt tại đây Sự bàng hoàng biến thành cơn phẫn uất Làn anh lao đến túm lên vạt áo Của hắc vô thường Đôi mắt vẳn lên những tia máu Có lẽ nếu như mà có pháp sử ở đây Người ta sẽ biết ngay Những hồn ma còn chấp niệm như thế này Mà chấp niệm bùng lên Rất có thể sẽ biến thành oán quỷ Là ai Ai đã giết tôi "đã giết tôi." Bất ngờ trước hành động của một linh hồn mới lìa đời, lão hắc lùi lại gấp gọng. "Thiên cơ bất khả lộ, Oan có đầu nợ có chủ, về âm giới phán xử sẽ rõ, đi thôi." "Không, tôi tôi không đi đâu cả. Tôi không đi đâu hết. Tôi không đi đâu cả. Tôi phải trả thù. Tôi phải trả thù. Lan Anh gào lên Quán khí đã bắt đầu tích tụ Bạch vô thường thở dài Vẻ thiếu kiên nhẫn Linh hồn mới chết Thường hay bướng bệnh Lão hắc à Cứ trói lại Kéo đi cho xong Y nói đoạn Liền tung ra sợi dây câu hồn màu trắng Sợi tơ như là con rắn uốn lượn Quấn về phía Lan Anh Thế nhưng một hiện tượng kinh thiên động địa xảy ra Khi sợi tơ vừa chạm vào hồn phách của cô Thì bỗng nhiên nó co rụt lại Nó run dẩy như là gặp phải thiên địch Không thể quấn được vào người của linh hồn Lão Bạch biến sắc lầm bẩm Ấy Sao không trói được Chẳng lẽ Sổ sinh tử ghi sai Ấy Không thể nào Không thể nào Dùng sợi tơ đen của ngươi xem nào Lão Bạch Ấy dạ Lão Bạch Nghe Lão Bạch nói như vậy Lão Hắc cũng nhanh chóng vung vung ra sợi tơ của mình Thế nhưng thế nào Sợi tơ lại vèo một cái Lướt qua linh hồn của Lan Anh Mà đánh thẳng vào đầu của Lão Bạch Lão Bạch lúc này sắc mặt đã trắng Lại càng thêm trắng nhợt Chọn đôi mắt như muốn ăn từ nốt sống Quay sang nhìn Lão Hắc Lão Hắc cười cười Ta cũng không hiểu tại sao lại như vậy sự cố. <cười> để, để để ta làm lại, để ta làm lại coi. Thực đây cũng không phải lần đầu tiên bị hội đồng đánh nhầm. Lão Bạch ngán ngầm lắc đầu, nuốt cơn tức vào bụng. Ha. Ai... Không hiểu tại sao các vị ở dưới đấy lại để cho ta tập với cái tên tập sự như ngươi. Ấy. Lão hắc trợn mắt, tập sự cái gì? Ta à. Ta đón nhận công việc này Tính ra cũng 5.000 năm rồi 5.000 năm 5.000 năm Còn ta thì đến cả vạn năm rồi Đối với ta Người chỉ là tuổi con ngan con Hắc vô thường lẩu bầu Thêm vài câu Sau đó một lần nữa phóng ra sợi tơ Thế nhưng điều kỳ quái là Nó cũng không thể nào chạm được vào linh hồn của Lan Anh Cho đến lúc này Cả hai lão cùng quay phát nhìn nhau Ánh mắt hiện lên sự kinh ngạc Không lẽ Lão Bạch lầm bẩm Rồi lại lắc đầu Không thể nào Bất kỳ ai Đầu thai thì sổ sinh tử đều có ghi chép Làm gì có chuyện Lão Hắc tiếp lời Nói nhiều làm gì túm là về nhanh Còn đi bắt hồn kẻ tiếp theo Không kịp cả bề ai tháng này Không khéo là bị trừ lương đi Hai lão còn đang lầu bầu cãi nhau Thì bất ngờ nhận ra Linh hồn của Lan Anh lại có ý đồ bỏ chạy Lão Hắc quát lên một tiếng Đúng là Không được chạy Để cản bước Cả hai vô Cả hai cùng lúc tung ra sợi tơ chói hồn Kỳ lạ thay Khi được phóng tới Hai sợi tơ đột nhiên quấn vào nhau Thoạt nhìn là một sợi tơ lại có hai màu đen trắng. Trong dân gian sau này gọi đó là âm dương mịch. Sợi tơ cứ như vậy vun vút vun vút lao đến cuốn chặt lấy hồn của Lan Anh. Bị cuốn bất ngờ lại đang đà lao tới. Lan Anh ngã rối rồi Nhìn thấy sợi tơ hắc bạch đồng thanh quát lên âm dương mịch. Âm dương mịch gọi là tơ âm dương. Loại này được bệnh từ những sợi tơ ngàn năm và có màu đen trắng. Chúng được làm khéo đến nỗi mỗi nút thắt Người ta có cảm giác như là trong đó chứa cả bát quái Tương truyền sợi tơ này cứng như là cương xa Không gì có thể đứt được Nó giống như là sợi dây chói tiên Chói được vạn vật không ai có thể tháo Ngoại trừ chủ nhân của mình Hai lão lúc này tiến tới chỗ Lan Anh Lão Bạch dậu môi mắng Ê, Cái thứ không biết điều Làm cho chúng ta mệt muốn chết May mà có âm dưng mạch <cười> Mau theo chúng ta phải âm rơi Lan Anh vẫn cố gắng dễ dụa muốn thoát ra Không Tôi, tôi không chết như thế Tôi không thể chết như thế Oán thủ Oán thủ còn chưa giả Lão Bạch huy huyết huyết vào Lão Hắc Ê phiền quá Cho nó nến đi Lão Hắc liếc nhìn Lão Bạch một cái Rồi tiếp tục đi Đang nghĩ đúng là Lão Bạch dở hơi, hồn ma nào mà trả bấu víu. Lão Bạch thở dài im lặng rồi lẽo đéo cứ thế mà đi theo Lão Hắc vào trong màn sương đêm. Vừa đi được một đoạn, tiếng van xin của Lão Anh cứ văng vẳng bên tay làm cho Lão Bạch câu mày khó chịu. Cảm giác này kể từ ngày kẻ kia rời đi Lão Bạch không còn phải chịu đựng. Tại sao? Đã từng ấy năm mà nghe thấy âm thanh này, Lão lại thấy khó chịu như thế. Thực tình thì ngày nào Lão chả gặp những linh hồn khóc lóc van vỉ Nhưng chẳng hiểu sao Cái thứ âm thanh này ngày, của linh hồn ngày hôm nay Nó cứ như là rội vào tay của lão Lão dùng mình Thả tôi ra Xin hai người thả tôi ra Đợi tôi tìm ra kẻ đã hại mình Trả thù xong Tôi sẽ tự quay quy hồi về âm phủ Thả tôi ra Thả tôi ra Lão Bạch cau mày Nghiến răng Liền túm lấy cái mộc bài của Lão Hắc Cốc vào đầu lá anh một cái Cô nấc lên bất tỉnh nhân sự Ý à ồn ào quá Ý à Im mộng vào Thấy Lão Bạch hành động như vậy Lão Hắc trợn tròn mắt Này Lão điền đẹp Sao lại làm thế với một linh hồn mới chết ha! Lão Bạch rụt cổ Quên mất Tại vì nó làm ổn đó Quay sang kiểm tra Thấy hồn phách của Lan Anh vẫn ổn định không sao lão bạch mới thở phào <cười> Không sao <cười> Chứ mà có chuyện gì không khéo Rồi bị trừ lương Mất hết cả công đức Thôi đi nhanh Nhanh của làm việc khác Nói đoạn cả hai lão cứ thế Mà tiến vào trong màn đêm Lan Anh bị sợi tơ kéo lơ lửng bay theo Sương mù cứ như vậy mà tan đi Loáng thoáng họ đi đến đâu Sương mù cứ tản ra thành một con đường đến đó Trước mắt họ đã hiện lên một đoạn sông rộng Lão Bạch trụm tay gọi to Lão Lái đò Lão Lái Đỏ ơi Cho chúng ta qua sông Từ xa Có tiếng mái chèo khua ủi hoạp vọng lại Càng lúc càng gần Trong màn sương mờ mờ xuất hiện đốm sáng Khi đến gần thì ra Có một cây đèn Treo ở trên mũi của một con đò Một người đàn ông lớn tuổi Khoác áo tơi Nón lá che khuất một phần khuôn mặt giọng trầm chầm, chầm Mời lên đó Họ lần lượt bước lên con thuyền gỗ Sức nặng làm nó chịu xuống Gần ngấp ngé mặt nước Rõ ràng là chỉ có ba người Nhưng sức nặng Nó như là hàng trăm linh hồn lên thuyền cùng một lúc Thấy điều lạ Người lái đò mới ngỏng lên Vén cái nón sang một bên Hình như các người bắt nhầm Ta thấy vong này dương thọ còn sâu dày Bước lên thuyền làm cho nó gần chìm đây này Lão Bạch biểu môi Ê, Lão cứ lo xa Không sao đâu Đoạn tiếp sổ sinh tử bây giờ hiện đại Còn cập nhật cả ảnh thẻ Sai là sai thế nào Hơn nữa Cả cái biệt thự to đùng đó Không có ai ngoài vong hồn này Lão yên tâm Người lái đò cầm mái chèo gõ cốc Một cái lên đầu của Lão Bạch đau điếng Lão Bạch trợn mắt ấy Cái gì <cười> Yên tâm cái con khỉ Thuyền của Lão qua sông mà chìm Lão sẽ cho hai đứa các người một trận. Đoạn lão lái đỏ xòe bàn tay ra. Lộ phí qua sông. Lão Bạch chỉnh chỉnh lại cái mũ, xoa xoa trên đầu, lầu bầu. Như đồ kỳ bò, người ta làm quan sai, kiếm được mây đồng, lần nào đi qua cũng đòi. Người nói cái gì vậy? Không muốn giả tiền thì tự vận lên âm lực của mình mà bay về. Lão Bạch cũng vẫn cứ tăng Không vướng vong hồn này. Còn lâu ta mới thèm đi đò của Lão. Lục lục trong người không thấy có đồng nào. liền huyết sang bên Lão Hắc đang đứng bên cạnh như pho tượng. Ê. Ê. Dì. Lão Hắc câu mày. Tiểu đen. Cho mượn ít tiền. Này. Đi quên không cầm vĩ. Lão Hắc. Lầu bầu vài câu rồi lấy tiền đặt vào tay người lái đò Chưa đủ. Lão lái đò lắc lắc cái nón. Ê, bao nhiêu nó còn chưa đủ à lão già? Ê! Hay là ở trên nhân gian bây giờ giá sang cộ nó tăng. Ở dưới này lão cũng tăng sao? À, lão mà đôn giá. Tao báo lên diện vương cắt chức. Đổi người khác bây giờ đó. Người lẽ đò chỉ tay về phía Lan Anh. Thế vòng hồn này để lại. Bây giờ hai lão Hắc Bạch mới giật mình nhớ ra là còn có Lan Anh. Lão Bạch cằn nhận. Đã nghèo rồi lại còn eo. Sau đó lại hất hàm với lão Hắc. Lão Hắc thở dài lục tối. Nhưng quả tình là tìm mãi cũng không còn đồng nào. Hai lão nhìn nhau thở dài ngao ngán chưa biết làm nào. Lão Bạch nói. Thế tiện rồi. Hôm nay là sự cố hay là đều là cảnh đồng liêu quan trưởng cho thần hợ. Lão lái đò đột nhiên cười tùm tỉm. Sau đó liền bỏ cái nón trên đầu xuống. Lộ ra một khuôn mặt khô gầy trông như là mặt chuột kẹp Đặc biệt là hàm răng của lão vẩu thổi lồi cả ra Hai con mắt thì trố lên. Điều bất ngờ nữa là lão ngửa cái nón ở trong lòng của cái nón. Nào ngờ là một mã quét Chìa về phía Lão Bạch <cười> Sổ sinh tử các người cập nhật có ảnh Ở chỗ ta cũng phải cập nhật Các người có thể quét mã để chuyển khoản <cười> Cả Lão Hắc lận Lão Bạch há mốc hốc cả mồm <cười> Cuối cùng cực chẳng đã Đành phải rút điện thoại ra quét mã chuyển tiền Bản thân Lan Anh đã tỉnh lại từ trước khi lên đó. Nghe cuộc đối thoại, cô tròn mắt kinh ngạc. Từ bao giờ mà ở địa phủ cũng có điện thoại, có tài khoản? Chuyện lạ thật đấy. Thế nhưng vẫn không quên chuyện của mình, Lan Anh liền lắp bắp van nài. Xin xin các vị, cho cho tôi về trần gian đi. Tôi xin các vị. Xin các vị. Lão Hắc và Lão Bạch quay phát lại nhìn Lan Anh. Không nói không rằng, liền cốc một cái. Lan Anh lại ngất rũ cả đi. Con thuyền bấy giờ mới dập dành, dập dành trôi. Mặt nước đang yên ả gợn sóng lăn tăn. Sóng cứ lớn dần lớn dần, rồi dâng thành một cột sóng lớn. Giữa trung tâm dòng sông, đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy. Một vòng xoáy tưởng chừng như vô tận. Nó tựa như một con quái vật. Muốn nuốt tất cả vào bên trong Bỗng nhiên từ dưới mặt nước Nhô lên đến cả hàng ngàn hàng vạn cánh tay Những cánh tay bấu chặt lấy con thuyền Lắc lư như muốn nhấn chìm nó xuống đáy sông Trong cơn sóng dữ Người lái đò gầm lên Mọi người bám chặt vào Cẩn thận không chúng nó kéo Người lái đò cứ như vậy hoàn mình Cố gắng Đẩy con thuyền tránh xa vùng nước xoáy Hắc bạch vô thường Dùng hết sức bình sinh Một tay bám vào bên mạng thuyền Tay còn lại giữ lấy sợi tơ Đang trói lan anh Sợ cô bị những cánh tay kia sẽ kéo xuống sông Khó khăn lắm Con thuyền mới dập dành dập dành Trôi được qua vùng nước giữ Nhưng những con sóng vẫn không hề Có dấu hiệu giảm đi Con thuyền cứ lắc lư trong chốc lát Lại bị con sóng đẩy lên cao Rồi dìm xuống Làm cho Hắc vô thường nôn nao. Lão Hắc bực bội. Ôi, chuyện quài gì thế này? Người lái đò dường như đã quá quen với những chuyện như vậy. Thản nhiên nói. Các người cư Việt ngồi cho vưng. Đừng để bị lộn xuống sông là được. Lão Hắc Lão Bạch biết. Ở bên dưới lòng sông. Chính là những linh hồn mang đầy oán hận. Nếu như xui xẻo rơi xuống đây. Thì cho dù là đại la kim tiên. E rằng cũng sẽ bị trúng nhuốt trừng hồn phách. Chẳng hiểu sau hôm nay Con sông này hình như là phản ứng dữ dội Khác thường Sau một hồi vật lộn những con sóng dần dần biến mất Lão lái đỏ lúc này Đứng sừng sững Ở trước mũi của con thuyền Trước mặt của lão Một con sống dâng lên Trong đó chứa ngàn vạn linh hồn Lão nghiến răng gầm lên một tiếng ừ. Chúng mày còn định giở cho sao Hóa ra tất cả những oan hồn Đã dồn về một hướng Hòng một đòn để dìm luôn cả con thuyền xuống Đến cả Lão Hắc Lão Bạch lúc này cũng kinh hãi Mỗi người một bên bấu chặt lên mạng thuyền Con thuyền nhỏ cứ thế Tựa như sẽ bị cơn sóng kia nhấn chìm Lão lai đò lúc này Bàn tay vỗ mạnh vào Chuôi của mái chèo Từ trên mái chèo hiện lên những ký tự phù văn vàng rực Lão Liền hất cái nón ra con mắt của lão từ bao giờ đã sáng lên trong đêm khuya mù mịt. Bàn tay của lão khu mái chèo cứ như vậy tạo ra những âm thanh ù ù, những phủ văn trên mái chèo sáng loé. Con sóng đang dâng lên dồn hết toàn bộ thần lực lẫn quỷ lực như vậy mà ập xuống. Lão lái đỏ khuôn mặt vẫn lạnh lẽo, bất ngờ lão khu mạnh mái chèo phạt ngang một cái. Chỉ thấy những âm thanh ẩm ẩm vang lên Vô vàn hồn ma kêu khóc Thậm chí Từ trên tầng không Hàng loạt những luồng thần lực tụ lại trên con sông này Cũng bị lão dẹp luôn một lần Chiếc mái chèo Hóa ra một hư ảnh khổng lồ Ráng từ trên tầng không Theo đường tay chỉ của lão Đập thẳng xuống mặt nước Bụi nước bắn tung tué Khi những bụi nước tan đi Sương mù cũng hết khuấy động Cơn sóng đã tan biến Ở bên dưới mặt nước Chỉ còn lại đám oan hồn Đang chơi với kêu gào méo máu Lão lay đỏ nứng đó Lão dụ rũ cái nón về bị nước bắn lên người Miệng lão biểu biểu <cười> Thường thôi Cuối cùng Lão thong rong quay lại vị trí của mình Tiếp tục lặng lẽ chèo đò Lão Hắc và Lão Bạch lúc này lăn lộn ở trên con thuyền thở hồn hẹn. Xem chút nữa. Thì tối cái mạng. Hay đến cả vạn năm làm công tác. Chưa chưa chưa, chưa bao giờ đi cái, cái, cái chuyến nó sóng gió thế này. <cười> người lái đò nét mặt vẫn cứ lạnh lùng như thế. Hai người thì ít gặp. Chứ ta thì trải qua như cơm bữa ấy mà. Lão hắc rụt rè, "Oi, ta phục lão thật đó. Tầm ấy năm triệu cảnh này mà lão không nản chí à?" Người lái đò chỉ cười cười, "Thì cũng như các ngươi, lúc gặp phải ngạ quỷ đại quỷ thôi. Ngấy Chúng ta có pháp khí pháp lực, lão chỉ có con thuyền và mái chèo." Người lái đò cười cười rồi vung cái mái chèo. <cười> "Các ngươi có muốn thử uy lực của cái mái chèo này không?" Cả hai lão hắc lão bạch lập tức rụt cổ Quả thực vừa rồi Nhìn cái mái chèo Nó thể hiện ra thần uy thì chết khiếp Để vượt qua sông vong xuyên Đâu phải là điều dễ dàng Rời khỏi xoáy nước Con thuyền lênh đênh cập bến Bỏ lại đằng sau lũ yêu ma quỷ quái Kêu gạo theo đầy tuyết nối Cho đến lúc lên đến tận trên bờ Hai lão hắc bạch mới thở phào nhẹ nhõm Nói lời cảm ơn Rồi giật nhẹ sợi tơ âm dương mịch Kéo lan anh đi theo Họ bước lên con đường đến quỷ môn quan Hai bên đường nở đầy hoa bỉ ngạt Thoạt nhìn như là một dải lụa đỏ khổng lồ Bay lất phất giữa vùng vô tận Không mất nhiều thời gian họ đã đến cổng địa ngục Một cánh cửa rộng lớn hiện ra Dường như nó được làm từ thứ đồng đen quý giá Ở trên cột được chạm trổ những hình ảnh kỳ quái tinh xảo Không gian một màu u buồn Tiếng kêu khóc thảm thiết vọng đến làm cho người ta nghe mà phải dùng mình. Cánh cửa mở ra, xa xa thấy có ánh sáng lập lẻ, ẩn hiện là những cái bóng trắng bay phấp phới. Lan Anh đã một lần nữa tỉnh lại, đang lạ lẫm nhìn cảnh vật xung quanh. Đến lúc này, Lan Anh nhìn chăm chú mà quên đi cả việc van xin. Bước qua cánh cổng, không gian rộng lớn đình đài lầu các hùng vĩ... Đây chính là Minh Đô, nơi rừng chân cuối cùng của những linh hồn. Những tưởng nơi đây sẽ là màn đêm dày đặc, không có ánh sáng mặt trời. Thế nhưng không phải. Không gian ở Minh Đô trên cao có một quả cầu rực rỡ, nhưng nó không nóng bỏng. Nó tỏa sáng, là thứ ánh sáng lạnh lẽo. Ở đây người ta gọi nó là Lam Hải Tinh. Tương truyền nó chính là một trong mười mặt trời năm xưa đã bị bắn hạ. Do bị thương cho nên nó không còn nóng bỏng gay gắt Ở Minh Đô cũng có phân ngày đêm như ở trên dương thế Mọi sinh hoạt nghỉ ngơi của những linh hồn giống như người bình thường Có lẽ nhiều người sẽ tự hỏi Ở Minh Đô này có những gì? Đầu tiên thì là Quan Môn Tiếp đó là Âm Giới Thành Là nơi sinh sống của Thập Điện Diêm La Sông Vong Xuyên Cầu Nại Hà Và cuối cùng là Luân Hồi Đài Ở đây thật ra Có đến hai tòa đài ít ai được thấy Một là ở chỗ của chủ nhân Minh Đô Còn một lại ở nơi của địa Tạm vương Bồ Tát Nói về chức vụ ở Minh Đô Thì Minh Đô quân chính là người đứng đầu toàn bộ âm giới Ít người được phép nhắc tới Sau đó là thập ti Diêm Vương Chia quyền cai quản các tầng của âm phủ Những người đời lầm tưởng chỉ có một Diêm Vương duy nhất Nhưng chẳng phải Mỗi một ti có đến hàng trăm quan sứ ti binh Tất cả hợp lại thành cửu bộ u ti Các sứ có quyền hoạt động Ở nhân gian khi được lệnh Thường là dẫn hồn trừng phạt Hoặc là ký ước với người sống Trong đó bao gồm cả hắc bạch vô thường Ngưu đầu mã diện Sau này vì nghe đồn rằng có một đợt Âm ty ti tinh giảm biên chế Rút lại là diêm vương Hay còn gọi là minh phủ đại đế Coi như là vua của cõi âm Người nắm sổ sinh tử trong tay Địa tạng vương Bồ Tát Người có lòng từ bi cứu độ linh hồn Thổ thần, thân đất, hà bá Giữ linh hồn tại vùng đất cư ngụ của người chết Phán quan quỷ sai Nhiệm vụ là ghi chép bắt hồn và dẫn vong trình diện Mạnh bà chính là người đã điều chế canh vong tình Để cho linh hồn quên đi tiền kiếp Ngưu đầu mã diện Có nhiệm vụ hộ vệ âm phủ Chấn giữ cửa ngục Hắc bạch vô thường có nhiệm vụ Đi bắt linh hồn theo lệnh của Diêm Vương Có vẻ như sau đợt tinh giả biên chế đó thì mọi thứ nó hoạt động cũng trơn tru lắm. Lan Anh, linh hồn mà Hắc Bạch vô thường và dẫn độ trở về âm phủ trình diện. Khi bước vào trong minh đô, Lão Hắc Lão Bạch kéo cô đến một sảnh điện lớn, nơi chấp pháp của phán quan. Đi đến đây Lan Anh biết là mình chẳng còn có hy vọng quy hồi dương thế để báo thủ. Cô đành an phận, không còn nằm náo nhiệt nữa. Cô yên lặng quan sát xung quanh. Trước mắt của Lan Anh từ từ mở ra một cung cảnh mới Là một tòa điện uy nghi Rộng lớn tưởng như vô tận Ở giữa điện có một hàng dài Những linh hồn đang xếp hàng Chờ đến lượt nhận phán xét Ở giữa chính điện Trên một cái bàn cao Một vị mặt mũi nghiêm nghị Có phần giữ tận Ngồi ở chiếc bàn đặt giữa chính điện Chỉ có điều rằng Trong bộ dáng phía xa là như vậy Nhưng dường như trên mặt của người này Có một lớp sương mù che phủ Không thể nào nhìn rõ dung diện ra sao Giọng nói uy nghi vang vọng khắp đại điện Linh hồn này lúc sống Làm nghề giết mổ gà vịt Buồn bán kiếm lời trên xác thịt con vật Tạo nghiệp sát sinh Sau khi chúng chết đi mang lòng oán hận Không những vậy Còn ăn ở bất hiếu với cha mẹ là người đã sinh thành ra mình Làm cho cha mẹ đau khổ thác không nhắm mắt Tội bất hiếu Là nặng nhất trong các tội Ta đầy hồn này xuống 18 tầng địa ngục Chịu khổ hình Ném chảy hết khổ ải mới được đầu thai Y lệnh Vong hồn kia nghe xong thì van xin thảm thiết nhưng rồi cũng bị âm sai lôi đi. Những tưởng Lan Anh phải chờ lâu, nào ngờ do cô làm náo động không chịu xuống âm phủ trình diện. Cho nên lão hắc lão bạch cứ thế mà lôi sợi tơ thẳng đến trước mặt của phán quan. <cười> Thưa ngài, linh hồn này ạ là bị người ta hại chết, nhất quyết không chịu xuống trình diện. Cho nên là bọn ta trực tiếp dẫn tới đây để ngài xét xử. Tránh cho vong hồn lại trốn lên dương gian rồi lại hóa thành à, ma thành quỷ mà hại người lão bạch chắp tay nó với người đang ngồi trước điện phán quan rời mắt khỏi sổ sinh tử đặt sang một bên làn anh giật mình sắc sổ sinh tử mặt trông nó giống cái iPad vậy ta nhưng không kịp để cho cô tiếp tục quan sát tò mò vì phán quan giọng trầm chầm, chầm. Tên gì Lão Hắc Thì lễ trả lời à, Giả bóng Là Trần Lan Anh Sinh vào ngày Giờ Mất vào ngày giờ à, Lý do Là bị đau độc Hưởng Dương 17 tuổi Vị phán quan Liền chấm chấm vào trên cái màn hình Của cuốn sổ sinh tử Sau khi sinh thần bát tự của Lan Anh được nhập vào, đột nhiên một luồng ánh sáng lué lên một cái. Trừ từ trong luồng ánh sáng, dần dần hiện lên những ký tự lập lòe tựa như là từ máy chiếu, vị phán quan nheo mắt đọc. Sau đó mới liếc nhìn qua Lão Hắc và Lão Bạch. Này, các người có nhầm người không? Ừ. Cả hai lão đồng loạt lắc đầu khẳng định làm sao mà nhầm được. Hệ thống đã được cập nhật như thế. Phán quan lại nheo mắt nhìn Lan Anh. Rồi lại nhìn vào trong cuốn sổ. Trên ấy là những dòng chữ hiện lên về cuộc đời của Lan Anh từ khi sinh ra cho đến khi bị đầu độc. Đáng lý dương thọ. Đến đó là kết thúc. Thế nhưng mà tại sao ở đây vận mệnh lại vẫn tiếp tục tiếp diễn cuộc đời phía sau của Lan Anh? Phán quan liền nheo mắt. Ê. Lão cầm cuốn sổ sinh tử dơ dơ lên. Ê. Lão Hắc Lão Bạch tò mò Sao thế à đại nhân Hình như là mất wifi Cái gì Tự nhiên nó mất mạng Nó cứ quay vòng vòng mãi Nó không loát tiếp Phần đời tiếp theo của, của linh hồn này Đến lúc này thì hai lão nhìn nhau Đám vong hồn đứng gần Nghe đến đây thì cũng ngơ ngác Sao lại thế Thế nhưng rất nhanh phán quan hiểu được Dường như là có một màn sương mở che mất đi những điều quan trọng. Phán quan mắm mồi mắm lợi, xóa tên rồi viết lại, nhập lại thông tin mấy lần liền. Thế nhưng đều như vậy. Lão Bạch nhìn vẻ mặt kỳ lạ của phán quan liền gión rén. Đại nhân, tình hình thế nào? Phán quan thở dài, xem ra là mạng vẫn tốt mà. Điều kỳ lạ là mệnh số của vong hồn này có gì khó mà diễn tả thành lời. Có lẽ phải đưa đến Tam Sinh Thạch mới biết được Lão Hạc Lão Bạch Đưa cô ta tới đó xem nào Thật nhiều người lầm tưởng Tam Sinh Thạch là thứ có thể soi tỏ Duyên nợ tiền kiếp Nhưng thật ra có thể thấy được Ba kiếp của một con người Tiền kiếp, hiện tại và hậu kiếp Cả đám nhanh chóng Đưa Lan Anh tới gần một cái bệ trạm hình mây Trên đó có một phiến đá Màu xanh ngọc bích Phán quan quay sang Lão hắc và Lão Bạch Thả vong hồn ra Hắc bạch vô thường lưỡng lự một chút rồi Cũng quyết định gỡ sợi tơ chói Lan Anh Phán quan phất tay Bước lên Chạm tay vào phiên đá Lan Anh từ đầu đến cuối Đã nghe cuộc nói chuyện của họ Cô cũng tò mò về những điều họ nói Mệnh số của cô có gì bí mật Cô cũng rất muốn biết Hít một hơi thật sâu thận trọng từng bước Lan Anh từ từ từ từ Lướt tới trước phiến đá Cô đưa tay lên Chỉ thấy một luồng sáng lué lên trong không trung Trên phiên đá Hiện lên một tia quét Nó giống như kiểu là quét dấu vân tay Ở những công ty trên dương thế vậy Lập tức Luồng sáng lué lên Hiện tại Quá khứ và tương lai hiện rõ mồn một Nhìn thấy những gì hiện lên trên đá tam sinh Tất cả mọi người trợn mắt như không tin nổi Chỉ thấy một dòng chữ từ từ hiện ra Như là tiếng sấm đánh lên trong đầu của mỗi người Chỉ có điều Lan Anh và những linh hồn bình thường không thể nhìn rõ Phán quan Lão Hắc Bạch nhìn nhau một hồi Hình như là trên trán của các lão cũng diện mồ hôi Lão Hắc Lão Bạch thì lắp bắp Chết rồi Thế này thì chết thật rồi Phán quan thì rụt cả cổ Ông ta khẽ lấy một cái khăn lên chấm chấm mồ hôi Ở hai bên Thái Dương Là mặn tặc trách quá Là mặn tặc trách quá Một vài công sai cũng dòm dòm vào Rồi cũng thè lè lưỡi lắc đầu Ôi, quan liệu thế này thì chết cả lốt Chết cả lốt Thế này là thế nào Thế này là thế nào Mấy vị cứ như vậy mà nhìn nhau, trong đầu của họ dùng mình nghĩ đến một chuyện, một chuyện rất xa xưa. truyền thuyết kể rằng Minh Uyên Liên Con gái duy nhất của Diêm Vương và Diêm Hậu Được sinh ra và nuôi dưỡng Trong một đóa hắc liên Nàng từ nhỏ tính tình nghịch ngợm Đã từng làm cả âm phủ điên đảo Nàng đã từng lén Cắt dâu cả phán quan Bẻ sừng của đầu trâu Cắt móng của mặt ngựa Thậm chí đận đó Thấy người ta đồn rằng là nàng đã bắt mặt ngựa Phải rước cái đôi móng quốc Được sơn đỏ đi khắp cả địa phủ Còn có chuyện Là nàng đổi canh mạnh bà thành canh bỉ ngạn Làm cho hàng triệu triệu vong hồn Xém chết thêm một lần nữa Không chỉ như vậy Kỳ thú của âm ty Đều bị thả ra tán loạn khắp nơi Vào một ngày nọ Nàng đến tầng địa ngục thứ 19 Nơi giam giữ các đại quỷ và thần thú vạn năm Những kẻ mà thiên đạo bất dung Nàng đã vô tình để chúng trốn thoát Lên trần gian đận đó tàm giới lâm vào cảnh Máu lửa binh đao Vạn vật tăng thương Phải mất đến cả ngàn năm mới lấy lại được Thái Bình Dân gian thấy bảo là vẫn còn lưu lại một số yêu ma quỷ quái Lẩn trốn sự truy lùng của công tàu âm sai Thiên đạo lúc đó đã nổi giận lôi đình Đã dáng nàng phải lên nhân gian truy tung Chẳng hiểu lý do vì sao Sau khi đầu thai lên nhân gian Nàng bị mất trí nhớ Mà quên đi nhiệm vụ được giao Sống khổ cực như người bình thường Cứ như vậy mà mất dấu dưới âm phủ Luân hồi không biết bao nhiêu kiếp Những luồng sáng từ tam sinh thạch Cứ như vậy loang loáng hiện lên Hàng loạt dữ liệu Cứ như vậy mà tràn vào trong đầu của Lan Anh Như là một cái USB Được cắm vào cứng Nét mặt của Lan Anh cũng răng dần dần dần thay đổi Có lúc thì lông mày của cô nhăn tít lại Có lúc thì lông mày Giãn ra rồi nhướng lên Trong khuôn mặt lại có chút tinh nghịch Có lúc thì nó đanh trông nanh nọc Có lúc thì ngây ngô trông rất đỗi buồn cười. Từ một cô gái hiền lành yếu đuối. Hình như là khí tức của linh hồn Lan Anh cũng dần dần biến đổi. Ở phía sau lưng, dưới đại, phán quan, lão hắc, lão bạch, rồi thậm chí một vài vị công tàu nghe thấy sự tình cũng đã bắt đầu tò mò, đi đến đứng dòm dòm. Cho đến khi loáng một cái, luồng sáng trên tam sinh thạch bỗng nhiên tắt lộm. Nguyên cả một đám đứng ở bên dưới lúc này rụt cổ. Chỉ thấy bóng lưng của linh hồn kia đang đứng đó. Ê, này, tình, tình hình thế nào? Tình hình thế nào? Phán quan quay sang liếc liếc, chỉ chỉ tay. Lão Hắc lắc đầu. Ai biết thì đang đứng ở đó đó. Lão Hắc cũng nghẹn cổ, lợi dụng bộ dáng cao to của mình muốn dòm xem. Sao không thấy quậy đầu lại ta Đám công tào ở phía xa lúc này Cũng hết sức tò mò Ai nấy đều đang vô cùng hồi hộp Chỉ thấy bóng lưng nhỏ bé đó Đang đứng đó Rồi sau đó bất chật Rung rung lên Giống như kiểu là người ta đang cười Tiếng cười khúc khích Vang lên Các lão nhìn nhau Sao lôi lại cười Ai biết tôi cũng đứng đây như ông mà Nó cười cái gì Mà Mà ta nghe tiếng lụ nụ cười này Tiếng cười này mà ta Ta nổi hết cả da gà đến đây này Cho đến khi Bóng dáng kia mới từ từ Từ từ quay lại Vừa nhìn thấy nét mặt ấy Thì tất cả các lão Choáng váng Đúng là khuôn mặt đó rồi Đúng là khuôn mặt đó rồi Giọng nói quen thuộc vang lên. Đến cả ngàn năm. Không thể nào quên được. <cười> Chào quý gì Ta đã trở lại đây. Cho đến lúc này. Tất cả các lão như là muốn ngã lăn cả ra Còn đang choáng vắng Thì từ trên đài Lan anh như một cơn gió lướt đến Túm lấy cổ của lão Bạch Giỏi Hôm nay lại còn cốc vào đầu ta hai cái Lão Bạch lúc này lắp bắp Không Là một Là một Đoạn lão chỉ chỉ tay sang bên lão hắc Nó Nó một, nó một Thần, thần không biết Chứ mà nếu biết thì làm sao mà thần Thần dám Là nó, nó Làn anh túm lấy cổ của lão bạch Dí sát vào mặt mình Thật không? Hay là người lợi dụng việc công trả thu riêng? Lão bạch vốn dĩ khuôn mặt Đã trắng bạch Bây giờ lại càng thêm tái Thần thề, thần thề Điện hạ là bậc cao quý Thần làm sao dám mạo phạm Xin điện hạ bớt chật Bớt chật <cười> Lúc này Lan Anh cười tủm tỉm Làm sao mà tha được Đầu ta bị đánh bây giờ vẫn còn sưng đây này Ta nói cho người biết Việc này mà đến tay cha ta Thì không biết thế nào uhm, Để ta nghĩ xem Cả coi âm phủ Vốn lưu truyền Việc Diêm Vương vốn là người Cực kỳ bao che người nhà Và đặc biệt cưng chiều đứa con gái Khi vừa nghe đến Diêm Vương Lập tức cả Lão Hắc lẫn Lão Bạch Liền xua tay Ây xin điện hạ bỏ quá Trúc trúc trung thần Trung thần nguyện đem ngàn vạn công đức Dần lên để trục lỗi Lan Anh cuối cùng mới thở dài Ây thế cũng được Nhưng ta muốn một thứ Dù chưa biết là cô muốn gì Nhưng Lão Hắc Định lên tiếng phản đối thì Lão Bạch vội vàng bịt mồm Lão Hắc. Được, được, được. À, một thứ chứ mười thứ cũng được. Cái gì cũng được. Thật không? À, à, thật, thật. Chúng thần không tiếc gì điện hà. Vậy ta muốn cái âm dương mịch lúc nãy đó. Đến đây thì cả hai lão trợn mắt. Ê, cái việc này. Hai lão nhìn nhau lưỡng lử. Thấy vậy, Lan Anh thở dài. Thôi... Không thích thì thôi Tiếc thì thôi hai Lâu rồi không về nhà Ta đến thăm cha ta một chút à Tiện thể kể cho ông nghe vài chuyện Đoạn năn anh chắp tay sau lưng Giờ vờ bước đi Đến lúc này Hắc bạch vô thường vội vàng chạy đến Tốm tay nàng kéo lại Ê thôi mà Điện hả Thần đưa Thần đưa là được Hài lão tiếc lắm, nhưng rồi cũng phải hai tay cầm sợi tơ dâng lên, nét mặt để nối tiếc. Lan Anh thản nhiên nhận lấy. À, vậy thì thôi, ta đi thăm người khác vậy. Ờ, thôi thôi thôi, ai vào việc nấy, ai vào việc nấy. Cho đến khi Lan Anh đi ra đến cửa điện, Lão Hắc Lão Bạch mới vỏ đầu bứt tay. Sợi tơ, sợi tơ. Lão phán quan đang gión già gión rén Định leo lên trên bàn Đợi cho bóng của Lan Anh đi khuất sau cánh cửa Lão cầm con dấu lên Định quát bãi đường Tạm nghỉ một buổi Đến chiều muộn Lão sẽ tiếp tục phán xử Hôm nay lão lên cơn cao huyết áp Thế nhưng bất ngờ Lan Anh lại thò đầu vào Này <cười> quên Phán quan vừa thấy Lan Anh Thì lập tức lại rụt cổ Ừ, à, à? Điền, điện Hạ còn, còn gì nữa không à, Ta muốn khen ông một câu thôi <g strong> Dạo này Bộ dâu mọc lại cũng đẹp đấy Phán quản vô thức đưa tay Che lên trên bộ dâu của mình à, <cười> à, Vâng à, Là nhờ ơn mơ móc của Điện Hạ Cho nên Thôi ta đi đây Lúc nào rảnh rỗi ta quay lại chơi với ông một trận Cho đến tận khi bóng dáng của làn anh đi xa hẳn khỏi cửa điện Bây giờ đám phán quan hát bạch vô thường cùng với đám công tào mới thở phào Ở một nơi khác Bà già đang vui vẻ hát một điều dân ca Rồi múc canh ra bát Thì một tên quỷ sai hớt hải lạch bạch chạy tới Ui bà mạnh ơi có biến Bà già ngừng tay đôi mắt tuét nhèm ngẩng lên Sao thế Ôi bà không biết gì à Quay về rồi Quay về rồi Ai Bà già thong rong Gõ gõ cái môi rồi gác sang một bên Có gì từ tự nói Cái gì mà Lô đè Ở dưới âm phủ có lành Tuyệt đối không được để Cái tệ nạn đấy nó lan xuống đây Quay về Là quay về Cái gì ừ, Ta già rồi Nói nghe nó không Không có rõ Là cái gì Quỷ sai vội vàng tiến lên dí sát vào tay Của bà già Là về à, Về Ai về Quỷ sai lúc này hít sâu một hơi Rồi chỉ chỉ tay <cười> Phán quan vừa bảo Tôi phải sang đây báo với bà ngay Cô ta về rồi. Cô ta? Là ai? Cái gì? Mọi thứ cứ bình tĩnh. Có cái gì đâu mà cứ phải cuốn cả lên. Ai về thì cũng mặc kệ. Liên quan gì đến ta đâu. Đến lúc này quỷ sai liền hít sâu một hơi. Quyển liên! Quyển liên cô ta đã về! Lập tức. Cái bát ở trên tay của bà già rơi xuống, nước ở trong bát văng tùng tué. Bà ta lắp bắp. Lê Liên! U... Uy... Uyên! Uyên Liên! Con... Con bé đó! Con bé đó đã về! Thật sao? Khuôn mặt của bà già vốn dĩ, ngàn năm không đổi sắc, lúc nào trông cũng lờ đà lờ đờ thong rong như vậy. Thế nhưng bây giờ nó rúm cả vào trông như là quả táo tàu. Ánh mắt của bà ta vốn bé ti ti trong đôi mắt đã sụp cả xuống nây đảo ngược đảo xuôi như đang đề phòng ở xung quanh. Trong lúc bà già và quỷ sai, còn đang thì thầm thì thầm thì bất ngờ, giọng nói vang lên. <cười> Xin chào, người đẹp canh lũ. <cười> Mấy tiếng ấy vang lên ngay bên tai Làm cho sống lưng của bà già tê dại Bởi lẽ cả cái cõi âm phủ này chỉ có một kẻ Chỉ có một kẻ gọi bà như vậy Kẻ gieo rắc cơn át mộng khắp cả âm giới Kẻ mà người ta vẫn cứ rụt rè khi nhắc đến Minh Nguyên Liên Bà già vội vàng xua xua tay với mấy tên quỷ sai là canh cất đi bệnh được canh cất ngay đi cậ ngay đi sau đó bà ta xua tay với đám oan hồn à, tạm dừng ở đây à, mất nước mất điện không có đau nướng gì nữa để đến chiều muộn để đến chiều muộn hôm nay ta không phát canh nữa các người giải tán giải tán ngay bà ta vừa nói vừa loay hoay tìm chỗ muốn cất cây môi nhưng bất ngờ bà ta dùng mình khửng lại khi thấy một cô gái đứng chặn trước mặt bà cổ bé à này không có phát canh gì cả không có phát canh gì cả Ồ, hôm nay chỗ ta mất điện à, mất nước nguyên cả một ngày nữa chỉ thế là anhnh nghiêng đầu nhìn sâu vào mắt của bà già cười danh mãnh <cười> người đẹp đi đâu đây ai dừng chân lại đây chúng ta tâm sự một chút lâu ngày rồi chị em mới có dịp gặp cải giọng này là chỉ thế là tiến tới còn bà già lùi lại run cầm cập. Chị em ta có nhiều chuyện để ôn lại lắm đấy. Đặc biệt là cái việc coi đó trộn cánh lũ và cháu của em. Đúng vào cái ngày em đầu thai. Để rồi khổ đến nỗi lên đến em không nhớ được kiếp trước. Làm em luôn hồi bao nhiêu kiếp, mất bao nhiêu thời gian của em. Bà già toát mồ hôi, bà ta xua tay. Không, không, không phải là chị Không, chị, chị có biết gì đâu Chị có biết gì đâu Em có nói là chị làm đâu Chị gái, sao chị run thế Bà ấy không run mới là lạ Bởi lẽ kẻ ngấm ngầm Cho thuốc quyên lãng liều cao vào cháu của Uyên Liên chính là bà ấy Vì muốn Uyên Liên quên đi những điều đã xảy ra Để thay tính đổi nết Ai ngờ lại đúng lúc thiên đạo Bắt Uyên Liên đi đầu thai lên nhân gian Thành ra mới xảy ra Cái sự cố đó Điều này làm cho mạnh bà ấy nấy cả một thời gian dài Điều bà sợ nhất Là bí mật này bị lộ ra Con tiểu ma đầu này mà nó biết được Thì e rằng bà ấy không thể nào Sống được ở âm phủ nữa Mạnh bà vốn dĩ dung mạo xinh đẹp Như thiếu nữ đôi mươi Nhưng người ta thường chỉ thấy dáng vẻ Cùng một bà lão lom khom Phát canh ở bên cầu này Hà, Lan Anh sở dĩ gọi là chị, bởi vì thực chất thì bà ấy vẫn còn trẻ lắm so với các vị ở đây. Bà già hít một hơi. À, à, à, à, à, à, à, à, em em đang nhắc đến, đến đến vòng tình thủy của chị kìa. Chị là người quản lý vòng tình thủy, à, sao, sao lại bị kẻ khác... Sao lại bị kẻ khác lấy đẹp đẹp đi nhỉ Sao lại tự nhiên thất lạc Để cho đứa khác nó lấy được nhỉ Là lạ thật đấy nhỉ Làn anh nhèo mắt Đúng đấy đâu của chị mà lại để người khác lấy Việc này mà em báo lên cấp trên là rách việc Hay là Người lấy là chị Mạnh bà vội vàng xua tay Không làm gì có cái chuyện đấy Chị quản lý mọi thứ nó đâu bảo đấy cả đấy Thế thì để em đi nhờ ngực Cha em điều tra được không? Ồ okay, Em gái sao lại thế? Làm như thế rồi Chị sẽ bị quả trách mất Làn anh nghiêng đầu chống mạnh Sao chị phản ứng trong buồn cười thế? Hay chính đằng ấy là người làm ra chuyện ấy với tớ? Làm mà không dám nhận? Không Chị thề Không không phải chị em Em nghĩ mà xem Làm ăn tắc trách là bị quả phạt Mà khó khăn lắm Chạy trọn ngược xuôi chị mới lên được Cái, cái ghế này ngồi chị xin, chị xin Tội nợ đâu chị chịu Đừng đi nói về Lao Diệm Nhưng mà Lan Anh ngắt lời Thế nhưng mạnh bà vội vàng kéo một cái ghế Ấn Lan Anh ngồi xuống à, Em gái này Bây giờ thế này nhá n Nếu mà em bỏ qua cái việc này Thì cái tịnh bình Em có nhớ không Cái tịnh Bình lúc trước mà em thích <cười> Nó là của em Bà già nhắc đến tịnh Bình Vốn là cái bình đựng nước cam lồ Của tiên giới Đáng lẽ được bảo quản tận trên cõi thiên đình Thế nhưng chẳng biết vì lý do gì Nó lại nằm trong tay của bà đến cả ngàn năm Nhiều lần Lan Anh đã ngỏ ý muốn mượn Nhưng bà ấy từ chối Lần này thì lại dễ quá Chắc chắn trong đây phải có ẩn tình Đã vậy cô phải lấy nhiều hơn Để mình không bị thiệt Lan Anh gãi gãi cầm ra vẻ lưỡng lự Cô ngồi co một chân lên ghế thế này... Bà già nghiến răng nghiến lợi Mắt bà đảo một vòng Cuối cùng bà rằn lòng Thì... Cộng lắm là em... Em có thể lấy thêm cả canh của chị đi Sau này cũng có ích mà Đang định vòi thêm một tí nữa Thì bất ngờ có tiếng gọi Làm cho Lan Anh sững người lại Ôi... Cái con bé con này đây rồi. Còn đang ngơ ngơ ngác ngát... Thì một bóng người cao lớn... Cái bóng đã trùm cả lên người... Của cả cô và mạnh bà. Lan Anh quay lại... Liền bật thốt lên. Ê... Ê... Lão Diêm... Chỉ thấy người đó đứng vô cùng uy nghiêm... Ở trên thân tỏa ra một luồng khí tức... Mà làm cho tất cả công tàu quỷ sai... Thậm chí đến cả mạnh bà còn run dậy Phía sau là lão phán quan Và cả lão hắc và lão bạch Đang chắp tay cúi đầu Chỉ thấy Người này vừa xuất hiện Lập tức toàn bộ công tào quỷ sai Ở xung quanh Không cần nói Mà đều quỳ sụp xuống Bóng người đứng đốt sừng sững Ở trên đầu đội mũ miệt Ánh mắt sáng quắc như sao Giáng người cao lớn dễ phải gấp đôi thân người bình thường Trên thân mặc long bảo Có 9 con rồng cuốn xung quanh vượt qua một cái thế giới một cái thế giới rất là mới lạ đã được vẽ ra trước mắt của chúng ta. ạ. chị biên tập có review lại là cái bộ này cái lối viết của bạn cũng mới lạ. Kể cả cái tình tiết gây xây dựng truyện của bạn cũng mới lạ. Và đó là cái lý do mà chị biên tập duyệt cái bộ này. Còn thật lòng với anh em là tất cả nó chỉ là cái cái khởi đầu thôi hoàn toàn nó chỉ là cái khởi đầu thì tôi cũng chưa thể nói chắc được cái điều gì trước được cái điều gì cả cái này thì anh em phải có hai cách một là anh em chờ đợi nghe Hai là anh em Follow tác giả để để cập nhật tin tức về bộ truyện chứ còn tôi thì cũng không có dám nói trước cái gì cả uh -huh. nhé à À, tôi cũng có thú thức luôn với anh em là trong thời gian gần đây thì mình cũng có, cũng có một số bạn gửi những cái bộ chuyện sorry Gửi cái bộ truyện sorry cho mình nhưng mà vì nhiều vấn đề mình từ chối Thứ nhất là có thể là chỉ biên tập chưa duyệt cái chất lượng Thứ hai là cũng có những bộ sorry rất là chất lượng Tuy nhiên rằng là mình cũng không dám nhận Bởi vì là có nhiều bạn là cứ viết sau đó là vì nhiều lý do ví dụ như hết cảm hứng Viết ví dụ như bận quá Ví dụ như là lấy vợ lấy chồng Ví dụ như là tán gái Ví dụ như thất tình Các bạn không biết Nói chung là có rất nhiều lý do Để các bạn drop Thành ra là tôi lại là người phải chịu cái áp lực Thế nên là cũng có một khoảng thời gian rồi Chắc là tác giả nào mà theo dõi mình Thì các bạn cũng biết là có một khoảng thời gian Tương đối là mình đã từ chối nhận Những cái bộ series Thế nhưng mà chị biên tập Chị nói rằng là cái bộ này của Lê Quyên Là cái bộ có thể nhận được, tại vì nó có tiềm năng thứ hai là, à, chắc là Lê Quyên cũng đang ngồi đây thì cũng biết là anh Tụ đã trao đổi rất rõ ràng với Lê Quyên à, là nếu như em đã viết thành Siri thì bắt buộc là anh em mình sẽ phải theo Đó. thứ nhất là theo đến cùng em sẽ viết đến cùng anh anh cũng phải theo đến cùng Anh cũng phải chuẩn bị tiền để theo đến cùng. Đã. Mà đã theo là phải theo thường xuyên, chứ không phải là ở bãng đi một thời gian, một vài năm em mới viết lại thì cái đấy cũng không được, đúng không? Cái đấy thì thú thực là em cũng hiểu. Nên tôi cũng đã có sự trao đổi rất là rõ ràng với tác giả rồi. Nên là nếu như mà Lê Quyên có định xây dựng uh, thành cái series dài, Thì uh, ví dụ như là chỉ khoảng một vài tập thì tôi không nói Thế nhưng mà nếu mà có xây dựng series dài Thì chắc chắn là chúng ta sẽ Sẽ, sẽ, sẽ tiếp tục được đồng hành tương đối đấy Anh em ạ Tương đối Nha. Thì uh, tôi mong rằng là các bạn khán giả Cũng sẽ đề là những comment uh, Góp ý cho cái cái bộ này Cảm xúc của các bạn Rồi là Cũng có thể là các bạn tương tác trực tiếp với tác giả Để thứ nhất là follow tác giả để theo dõi cái tiến trình của bộ truyện. Thứ hai là cũng là cái nguồn động lực để cho tác giả có cái cảm hứng. À, viết nhanh hơn, nhiều hơn. Còn cảm hứng thì động lực thì tối Tôi thấy là các cô ấy các cô ấy thì thích trà sữa. À, à, các cô gái thường thích trà sữa thì anh em mua trà sữa cho tác giả uống. Cái đấy thì tùy nhé. Tôi không biết. Cái này tôi không biết. Tôi còn chả được trả sữa. Nữa. Thì ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Thì ngày mai chúng ta sẽ xem xem là cái cô, cô Lan Anh, tên của cô đánh nhẽ phải gọi ở dưới âm phủ gọi là Uyển Liên. Đúng không, Uyển Liên, cô Lan Anh. Cô sẽ còn náo loạn những gì ở cõi giới Và tình hình này thì chắc chắn là cô sẽ hồi dương rồi. Đúng không ạ? Mà sau khi hồi dương thì cái cuộc sống của cô tiếp theo như thế nào Khi mà bây giờ thiên tri đã mở Cô ấy đã hết lũ Thì không biết là nó còn đến mức độ như thế nào Ở những tập sau Chúc quý vị và bạn ngủ ngon Xin chào và hẹn gặp lại